Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mình... Nhâm Mẫn cười có một chút xấu hổ rồi lăng lẽ lui về phía sau. Sao hả? Cậu đang định chạy trốn sao? Khang Mân Quân cười lớn hơn ngược lại Nhâm Mẫn trong mắt có một chút sợ hãi. Mình... mình nào có chứ? Nụ người cứ ngắt ở trên khương mặt Nhâm Mẫn không dám động đậy một chút nào. Vậy thì còn không khai báo thành thực ra đây hả? Lập tức thu lại nội cười Khang Mân Quân trừng mắt Làm cho Nhâm Mẫn sợ chạy trối chết. Đừng mà, không cần phải dữ dội như vậy nha. Người ta nói là được chứ gì? Đó là mẹ chồng muốn mình giúp. Mình là con dâu làm sao có thể cự tuyệt được. Cho nên không thể làm gì khác là giúp bà một tay nha. Nhâm Mẫn ra vẻ uất ức nháy cặp mắt trong sáng của mình. Cái gì mà giúp một tay chứ? Giúp một tay để bán mình sao? Khang Măn quan thức giận đùng đùng, trong lòng tràn ngập xúc động. Cậu làm gì phải nói có nghe như vậy? Người ta chẳng qua là... Nhầm ẩn tích cực miệng dài cho chính mình Nhưng đã bị Khang Mân Quân chặn lại Nhầm từ thưa à Cậu cũng biết mình lâu rồi còn gì Cậu cũng biết điều này không thể thực hiện được Vì sao không trực tiếp nói rõ với mẹ chồng cậu đi Mình cũng không cảm thấy là không thể thực hiện được nha Nhầm mẫn nhỏ giọng ngập ngừng cúi đầu mà nghịch móng tay Cậu là có ý gì chứ Nhớ mắt lại Cặp lông mày cũng nhú xuống Khang Mân Quân trừng mắt nhìn Thì thật ra Đập gia đình cũng không có cái gì là công tốt Cậu làm sao phải trốn tránh như vậy chứ? Nhầm mẫn kêu lên. Vẫn là thật có lý giải với cô bạn ngang bướng này. Không muốn, chính là không muốn. Cậu quản mình nhiều chuyện như vậy làm gì? Khang Mân Quân quay trở về mục đích chính của mình. Cô ghét nhất là bị đàm luận về cái đề tài này. Bởi vì cô thật rất là không muốn mọi người biết. Cô kỳ thật là một bà nội trợ tồi tệ. Cậu nhìn thử một chút xem. Anh chồng của mình... Thật sự là rất muốn đứng ra khen người. Nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng của ông anh chồng, nhầm mẫn cũng có một chút khó xử mà mờ miệng. Thật ra thì anh chồng tớ, người khác, cô thật là muốn mắt mờ mà nói mò, nhưng mà nhầm mẫn thật sự là không làm được nha. Anh ta chỉ là mặt tối, nhưng người cũng không thể. Những điều này tớ biết rồi, nhưng mà không thể nào, mình làm sao mà theo anh ta được. Khang Mạnh Quân lắc đầu tỏ ý là không thể được, là thật không thể nào được đâu. Nhưng tại sao ba chữ kia nói ra lại khiến cho cô cảm thấy có một chút khó chịu chứ? Là bởi vì cô đem hy vọng chữ không kia xóa bỏ, biến thành có thể ư? Làm ơn đi, cô rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Khang Mân Quân một lần nữa che mặt mà nhỏ dặn kêu rên. y ý? ý của cậu là gì? Cậu không cảm thấy anh ấy rất là đáng sợ sao? Nhầm mẫn nuốt nước miếng, có một chút can đảm tin tưởng những lời ca ngợi của Khang Mân Quân vừa nói ra. Đáng sợ ư? Nghe Nhâm Mẫn nói, Càng Mân Quân ngẩn đầu, trong mắt đầy là ý hoang mang. Tại sao cậu lại nói như vậy chứ? Vậy thì cậu không cảm thấy anh ấy đứng lên nhìn rất là ghê sao? nhầm Mẫn thì thào. Cô không phải là cô ý nói xấu anh chồng, chỉ là cô cũng thường bị dọa cho sợ. Mặc dù chồng cô nói lâu dần sẽ quen, nhưng trước khi quen, có tránh khỏi sẽ bị bộ mặt lạnh kia làm cho giật mình. Không tệ à nha, hóa ra anh ta từ nhỏ đến giờ là có bộ dạng đó. Vậy thì không phải là lỗi của anh ấy. Anh ấy chỉ là không có nụ cười đáng yêu hay là không thích nói chuyện, điều này cũng có thể. Cậu làm sao? Nói đến đây, Khang Mân Quân không khỏi cảm thấy ngốc nghếch, cô lại đang nói giúp anh ta ư? Trời ạ, ai tới nói cho cô biết là chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao cô phải nói hộ anh ta chứ? Anh hồ được, ai là chuyện của anh, cô cần gì phải cãi lại hộ chứ. Dĩ nhiên không chỉ Khang Mân Quân cảm thấy mình ngu ngốc, mà ngay cả Nhậm Mẫn cũng ngốc theo, bởi vì cô không nghĩ được Mận quân sẽ bao che cho anh chồng đến như vậy Trời ạ Mận quân cô Cô không phải là có ý với anh ấy chứ Không thì sao phải ra thức thay anh ta nói chuyện như vậy Phát hiện ra điều này vô cùng bí mật Mận nhầm từ nãy giờ nghề ngô chuyển sang kinh ngạc Rồi lại chuyển thành vui mừng Cuối cùng là dùng hết sức lao ra khỏi phòng cách Hào hứng mà đi báo cáo tin tức tốt cho mẹ chồng Còn về phần thang mận quân Thật là xin lỗi Cô còn đang trong trạng thái kinh ngạc đến cực độ Đến 15 phút cũng chờ hoàng hồn. Ai, thật là đáng thương mà. Có người cả đêm khó mà ngủ được nha. Mẹ à, con muốn đi ngủ. Thay cho con đi có được không hả? Tránh trái, tránh phải. Phạm húc nhật nghĩ đồ miệng pháp để mẹ tránh khỏi anh. Nhưng khó mà có thể tạy nguyện được. Không được, không được. Con vẫn chưa trả lời cho mẹ. Thì đừng hỏng mà đi ngủ. Nói đi, suốt cuộc con cảm thấy cô bé kia như thế nào hả? Mẹ Phạm đi theo sắt bên cạnh con trai là như thế. Đáp lại mấy ngàn lần một đáp án, Phạm Húc Nhật thấy mệt mỏi quá rồi. "Mẹ à, con thật sự là món tắm, mẹ đi ra ngoài có được không ạ?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net